Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Giác mong mỏi sự bình yên xâm chiếm toàn thân. Người ấy kéo tay cô chạy rất nhanh, xảy những bước dài, cô theo không kịp nên có phần lảo đảo. Có điều họ không đi xa, chỉ ra khỏi quán bar, sẽ ngoặt hai lần là dùng lại. Lâu lắm rồi không gặp. Lầm thầm thầm cuối cùng cũng lên tiếng, kèm theo vẻ mặt khá tức giận. Vì trên đường chạy đến đây, móng tay của Quách Thiền Thiền để lại trên cánh tay cô vô số vết gần đỏ. Lúc buông tay em gái ra, cô cau mày Giả sức xoa xoa tay Chị về rồi à Ngay cả quách tiền tiền cũng không hiểu tại sao Mình lại bước lùi về phía sau mấy bước Giữ một khoảng cách nhất định với Lâm Thâm Thâm Sao? Em không nhận ra chị à Lâm Thâm Thâm mỉm cười Tiện tay xoa đầu quách tiền thiền Làm mái tóc em cô dối tung Đôi môi hồng nhạt khẽ thốt ra tiếng Chị nhớ em lắm Thế à? Thật vậy sao? Thế thì cảm ơn chị Quách thiền Thiển vẫn giữ nụ cười xa cách nghiêm túc nhìn ngắm khuôn mặt quen thuộc tưởng không thể quen thuộc hơn thời gian và không gian đều không làm thay đổi gương mặt giống cô gần như hoàn toàn đó vì tất cả đều được quyết định bởi thời khắc họ cùng sinh ra em vẫn ổn chứ lầm thầm thầm cố gắng nói chuyện nhiệt tình khóe miệng hơi mỉm cười cô đứng yên tại chỗ nhìn Quách thiền Thiển hấp tấp vuốt lại mái tóc dài bị cô làm dối tung chúng ta đúng là rất giống nhau như hai giọt nước vậy. Cô không thể cưỡng lại ngón tay nâng cầm quách tiền thiền, nhẹ nhàng gật gật đầu. Quách tiền thiền để mặc ngón tay thon nhỏ của chị chạm vào cầm mình, ngẩng đầu chăm chú nhìn chị, dưới ánh đèn tối mờ có dáng vẻ đặc biệt dịu dàng, đôi mắt, cay mũi, làn môi. Thật tình, cô rất muốn dơ tay chạm vào. Chẳng phải từ nhỏ đã như thế sao? Dường như đang suy nghĩ điều gì, cô gật gật đầu hơn nữa. Trước khi chị cô mở miệng, cô nhanh nhỏ nói tiếp. Thời gian chị đi lâu quá, đến nỗi tôi đã quên mình có một người chị. Ừ. Lầm thầm thầm định mở miệng, nhưng chưa kịp nói câu gì, đã bị tiếng cười khe khẽ của Quách Thiển Thiển cắt ngang. Hình như tôi thật sự sắp quên mùi của chị rồi. Ờ. Lầm thầm thầm hít sâu một hơi, dang rộng cánh tay ôm Quách Thiển Thiển vào lòng. Cô lặng lẽ áp sát vào tay em, người mùi thơm từ mái tóc em, ánh mắt chìm lấp vào trong màn đêm nhạt nhòa phía sau lưng, thì thầm. Vậy thì hãy cố gắng hít lấy, từ từ nhớ lại nhé. Ánh đèn đường lờ mờ chiếu trên đỉnh đầu hai người, bóng đêm quẩn dưới chân hai người, cảm giác trên thế gian này chỉ còn lại hai chị em bọn họ mà thôi. Trên thế giới này, thứ gì đáng quý nhất? Có phải là mạch máu đang từng ngày từng giờ chảy trong cơ thể của chúng ta? Nhắc nhở chúng ta yêu thương những người xung quanh mình? Quách tiền thiền khóc nấc lên như một đứa trẻ trong vòng tay của Lâm Thâm Thâm. Thực ra, hai người họ đều cảm thấy rằng, hóa ra đó chính là máu chảy ruột mềm. Họ có thể mấy năm, hoặc mười mấy năm không gặp lại nhau, nhưng tình cảm này luôn ẩn sâu trong lòng, bất cứ lúc nào cũng có thể dâng lên ảo ạt, ngốc ngách, vừa ấm áp vừa khó chịu. Như để nhắc nhở bản thân, thực ra họ chưa bao giờ lạc mất nhau. Có phải con người ta khi xảy ra một số chuyện quan trọng, thì ký ức sẽ xuất hiện hiện tượng đoàn mạch tạm thôi. Ví dụ như chuyện gặp lại Lâm Thâm Thâm ngày hôm qua, hay là chuyện đường Minh Hồng nhảy từ sân khấu cao như thế xuống. Cho đến bây giờ, Quách tiền Thiền vẫn chưa thể định thần lại. Cô cũng không nhớ mình đã về nhà bằng cách nào, sau đó làm thế nào mà nằm vắt ngang trên chiếc giường rộng trong căn phòng thuê chung với Tôn Diễm. Cho đến lúc Tôn Diễm đẩy cánh cửa vào và gào to, cô mới từ từ động đậy mí mắt. Tôn Diễm mở rèm cửa để ánh nắng tràn ngập khắp phòng, Quách Thiền Thiền lại nằm nghiêng về một phía. Lúc Tôn Diễm lại mạnh người cô, cô cũng chỉ ừ hừ vài tiếng. Đến khi Tôn Diễm lật tung chiếc chăn lên, cô bèn cuộn lại như cục bông, nằm yên ngủ tiếp. Tôn Diễm nghiến răng nghiến lợi quá to. Làm sao đấy? Rốt cuộc có dậy không thì bảo. Hôm nay là cuối tuần, dậy làm gì chứ? Quách tiền tiền nhào mắt, nhìn cô bạn đang ngồi ở đầu giường, lại nhảy như người bị tâm thần. Quách thiển thiển, cậu có phải là người không đấy? Đường Minh Hồng ngã từ trên sân khấu cao như thế xuống. Chẳng biết sống chết thế nào. Cậu còn ở đây mà ngáy khỏa khòa được. Anh ta là bạn trai cậu. Sao cậu có thể dẫm đập lên tình cảm mà anh ta dành cho cậu như thế? Vừa mới ngủ dậy, thật không biết cô bạn lấy đôi ra lòng sục sôi căm hận như vậy. Không phải chỉ bị chẹo chân thôi sao? Có gì nghiêm trọng lắm đâu. Quách tiền tiền mở to mắt, ven mấy sợi tóc là xoài trước mặt. Cô còn nhớ hôm qua lúc đưa anh lên taxi, anh vẫn còn lưu lo vui vẻ cơ mà. Anh ta nhập viện rồi. Vừa nãy Đường Minh Hồng gọi điện thông báo cho Tôn Diễm, nhưng ngay cả Tôn Diễm cũng cảm thấy anh đang quan trọng hóa vấn đề, thế nên cô vội tìm lý do biện bạch. Chạo Trần cũng có năm bảy loại, ít nhất là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.